Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nàng dài dòng kể lễ Thì cái hôm em bất thần gặp anh Chiết vào phòng tắm với con Hằng đó Em đã phóng xe như bay đi tìm chị Định gọi chị về để bắt quả tang Nhưng mà dọc đường em nghĩ lại Chị thì đã chịu nhiều đau khổ rồi Em không muốn chị khổ hơn nữa Em nghĩ ra một biện pháp tiêu cực là... Đề nghị anh chị dọn ra riêng... Để anh Chit và con hàng ít có cơ hội gần gũi nhau... Một mặt thì em sẽ khuyên nhủ nó... Nhưng mà... Em lầm... Biện pháp ấy chẳng có chút kết quả nào... Là bởi vì... Ban ngày chị với em đi làm... Anh Chit và con hàng hoàn toàn tự do... Thỉnh thoảng thì... Em có nhắc chị là nên thúc giục anh Chit kiếm việc làm full time... Chị chả hiểu ý em gì cả... Ở sở làm... Nhiều hôm em không làm việc được Vì em biết ở nhà thế nào Anh chứ anh cũng, cũng mò sang với con Hằng Em chỉ có Hằng biết bao nhiêu lần Lúc thì mắng, lúc thì dỗ rành Nó cứ hứa rồi thì trứng nào tận đấy Em biết mà Đàn bà thì ai cũng nhạ giả Xa người tình một ngày cũng tưởng như quên được Nhưng mà gặp nhau rồi Vài lời tỉ tê lại đâu vào đấy Cốc dừng lại Lời nhận xét về sự yếu đuối của phụ nữ không phải Nàng chỉ có ý ám chỉ hẳn Mà chính là một lời tự trách gay gắt đối với chính mình Bởi vì đã nhiều lần Cúc cương quyết gạt bỏ hình ảnh mẫu ra khỏi cuộc đời Nhưng cứ gần quên thì mẫu lại phôn Dùng rằng bỏ thương vương tội Vừa mất thì giờ vừa bận tâm vô ích Lam ngồi dậy vói tay lấy tờ giấy lau trong hộp đặt ở đầu giường Thấm nước mắt và hỉ mũ Rồi than với Cúc Mày mà nói sớm ạ Tao xé xác con lĩ hẳn ra Cúc lắc đầu cười khẩy Thôi đi bà ơi. Thằng chồng mình dê người khác thì nên xét xác thằng chồng mình chứ sao lại trách thiên hạ. Cái đứa con gái bị chồng mình dụ dỗ thực sự chỉ là nạn nhân thôi. Lam không nói gì nữa, Cúc thì vẫn thì thầm tiếp. Thì đó, đó cũng là cái lý do mà em không bao giờ cho chị biết ngay. Vì nếu chị biết, chị nổi nóng bỏ anh chết thì anh chết sẽ ngang nhiên ở với con hàng. Cho nên với bất cứ xác nào, em cũng phải làm cho con hàng thù anh chết đã." Rồi em mới nói cho chị hay Bây giờ thì nó đúng như dự tính rồi Còn hàng từ nay chắc chắn là nó sẽ không thèm nhìn Cái bản mặt của anh chết nữa Còn chị Tuy tính xa phải tính làm vẫn không lên tiếng Những lời nhỏ to bên tai nàng Nghe mơ hồ như người buồn ngủ Nằm nghe một câu chuyện người khác kể Đầu nàng choáng váng trí óc hờn rỗi Không tìm được một lối thoát Lúc nãy thoạt nghe Cúc phanh vui những hành vi bì ổi của Chiết, Lam căn dặn, tột độ, và tưởng mình có thể bỏ ngay chết một cách dễ dàng như búng ngón tay. Nhưng bây giờ, nàng lại nghĩ khác, nếu bỏ chết gã sẽ rêu dao khắp thành phố là ba chị em Lam cùng mê gã, tranh giành và đánh ghen. Cuối cùng gã chịu không nổi, phải ra đi. Viễn ảnh ấy làm Lam thấy nhục nhã, còn hơn là bị phản bội. Thà rằng âm thầm chịu đau khổ, còn hơn để chết làm ẩm ý cho mọi người biết. Cúc vẫn tiếp tục nói, vạch ra cho Lam thấy hình ảnh bệ giạc và lười biếng của chiếc. cúi đánh tan những lưu luyến đang còn vương vấn trong đầu Lam. Lam nghe Cúc nói một cách lơ đãi, nàng quay mặt vào vách, đưa lưng lại phía Cúc. Mắt nhắm nghiền như đã ngủ yên. Cúc biết chị không thể ngủ được, nhưng vì Lam có vẻ hững hở, nàng cũng ngưng nói. Và vói tay tắt ngọn đèn cuối cùng trong phòng. Nằm một lúc, Lam gión rán ngồi dậy cua chân tìm đôi giáp để bước ra ngoài. Cúc chờ chị ra khỏi phòng. Nàng nhỏ người lên hồi hộp theo dõi Nàng đoán là Lam đi tiểu Nhưng đợi mãi không thấy chị Quay vào phòng Cúc sợ hãi len lén bước ra Tự dưng Cúc lo sợ Người chị hiền lành của mình trong một giây phút cực kỳ Quẫn trí có thể liều mình tự hủy Nàng mở to mắt Và thấy Lam ngồi bất động ở phòng khách Trong bóng đêm mờ mờ Chỉ có một vẹt sáng từ ngoài đường hắt vào khung cửa sổ Cúc đến bên cạnh Từ từ ngồi xuống và khẩn khoản nói Chị đi ngủ đi Mai còn lại sớm Giọng Nam lạnh lùng Chị không muốn sống đâu Cúc hoảng hốt Chị nói dại không ạ Ngủ mộn sức cho tỉnh táo Rồi ngày mai tính Tất cả đâu vào đấy Chị mất anh chết Nhưng còn em Còn con Hằng Lam hòa lên khóc <cười> Mày đừng nhắc tới con Đĩa nữa Cúc buồn giàu nhận ra một điều vô lý ở Nam Là Nam có vẻ giận Hằng hơn là oán chết Kẻ đáng trừng phạt là chết chứ đâu phải là Hằng Cúc ngước nhìn đồng hồ trên tường Thấy đã gần nửa đêm, Lam đang chán đời, chắc chắn ngày mai chẳng còn tha thiết gì đến việc đi làm nữa, mà nếu Lam không đến sở, Cúc cũng sẽ phải nghỉ ở nhà vì nàng cảm thấy lúc này không nên xa Lam nửa bước, Cúc nghĩ đến lời mẫu dạ đã sẽ điện thoại cho nàng sáng mai ở sở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net